Xin chào tạm biệt các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm Thưa các quý anh chị em Với dị chuyện ngày hôm nay được mang tự đề Hồn Trinh Nữ Kể về nhóm bạn của Phương Cùng với cả người yêu và Nhi Đã lần theo những cái manh mối Dấu vết của một vụ án đã xảy ra cách đây 3 năm Quan hồn Nằm ở dưới góc cây phượng đằng sau của nhà nạn nhân Là một Trinh Nữ Và kẻ thù ác chính là bạn trai cũ của cô Và sau khi đã hãm hiếp giết cô Thì hắn chôn cô nằm sấp Ở ngay dưới cái cây, cây phượng, Mọc ở đằng sau nhà của chính đạo nhân Tên là Ngọc, người con gái xấu số Quan hồn của Ngọc thì do bị hàm toan, cứ luồn quần ở trong ngôi nhà Và phải chờ đến 3 năm sau thì cô mới có cơ hội để gặp được Phương Do hợp căn số thì mới có nhân duyên để báo Mọc cho cô Để cô có cơ hội hàm toan bắt kẻ thù ác liền tội và đầu thai chuyển kiếp Vụ việc được diễn tiến ra làm sao? Thì mời quý vị chị em cùng đón ngay ngay sau đây Dị truyện được mang tự đề Hồn Trinh Nữ Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm Và chị Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này Xin trân trọng Vẫn như thường lệ Sau một ngày làm việc khám là mệt mỏi Phương Lê từng bước chân nặng nề của mình bước vào nhà. Vào đến cửa, cô khẽ tiếng gọi. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Con về rồi đây ạ. Từ phía trong, bà Thủy, một người phụ nữ trưng niên, trừng độ lục tuần chạy ra, bà liệt lên tiếng. Ờ, về rồi đấy ạ con. Hôm nay chồng con có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày đấy. Có chuyện gì hay sao? Bà vừa với đôi tay đã nhăn nhúm vì tuổi cao của mình. Khẽ đẩy mạnh cánh cửa ra. Ờ, cũng không có gì mẹ ạ. Gặp phải một vài rắc rối nhỏ thôi. Nhưng con giải quyết xong cả rồi. Thôi mẹ con mình vào trong nhà đi. Sẵn trên đường về, con có ghé chợ mua một ít đồ ăn. Hôm nay mẹ cứ để con nấu nhé. Căn nhà cấp 3 của mẹ con Phương, nằm khuất sau của một con hẻm nhỏ. Căn nhà được mẹ Phương mua lại khi cô đỗ đại học. Lúc đầu chỉ định thuê cho Phương học những 4 năm đại học. Rồi sau đó sẽ về quê để tìm việc làm. Nhưng cuối cùng thì Phương cũng đã tìm được công việc với mức lương cao hơn. Cho nên cô đã thuyết phục mẹ mua lại căn nhà sẵn tiện đón bà lên ở cùng để tiện bể chăm sóc. Mẹ con cũng lại được gần gũi ở bên nhau hơn. Còn ba của Phương thì một lần không may đã mất trong một vụ tai nạn xe máy. Lúc đó Phương vừa mới 6 tuổi. Tất cả tình thương bây giờ cô dành cho mẹ của mình hết. người đã cực khổ Nuôi cô lớn khổ Nhà không rộng lắm nhưng đủ để cho hai mẹ con cô chui ra chui vào Cái gác xét phía trên được dọn dẹp để làm cho một căn phòng nhỏ cho Phương Phía dưới Phương dùng một khoảng khá rộng để xây một phòng riêng cho mẹ con của mình Cô không muốn ảnh hưởng đến vì công việc và chuyện học hành của cô thường xuyên phải tiếc khuyên Mẹ cô lại có bệnh khó ngủ, chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi Cũng có thể khiến cho bà thức giấc. Còn về phần của Phương, cô là một cô gái khá xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa, đầy đặn, mái tóc dài đen ống ả, làn da thì trắng nõn nà, cười lại để lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm, dáng người đẫy đà, chỉ cao có một mét sáu. Tất nhiên với vẻ đẹp đơn giản và sắc sẵn như vậy, không khó để khiến cho những chàng trai lần đầu tiên gặp cô tâm trí phải điều đựng. Lục đục trong bếp khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mâm cơm nghi ngút khói cũng đã được Phương nấu xong. Từ nhỏ, Phương đã có sở thích theo mẹ vào bếp để học những món ăn do chính tay của bà nấu. Rồi giặc rũ, dọn dẹp quần áo, nhà cửa, nấu cơm, lau nhà. Việc tề ra nội trợ của Phương bây giờ có thể thay mẹ gánh vác tất cả. Lạ thay, lại là giỏi giang và đảm đang như vậy, nhưng mãi khi vào đại học, cô mới có thể tìm cho mình được một tình yêu đích thực. Có thể vì quá khéo léo và kỹ tính cho nên việc tìm người yêu cũng được cô sẵn lọc một cách kỹ cả. Phương gõ nhẹ cánh cửa của phòng mẹ mình. À, mẹ ơi, ra ăn cơm, con nấu xong hết cả rồi đấy ạ. Ờ, được rồi, mẹ ra ngay đây. Trên mâm cơm là một tổ cá kho được Phương kho một cách rất khéo léo. Cá không có bị khô, nước cá dẻo đặc, bên cạnh là tục canh chua cá lóc. Khói bốc lên nghì ngút. Hai món ăn mà mẹ Phương cực kỳ thích. Mẹ ăn đi ạ. Con biết mẹ thích mấy cái món này. Cho nên hôm nay con dành để nấu cho mẹ ăn đấy. Mẹ thấy con có giỏi không? Vừa nói, Phương vừa nhòe miệng cười. Ánh mắt đầy vẻ tự hào. Như vừa lập được một chiến công to lớn. Mẹ cô thì khẽ gõ nhẹ lên đầu cô rồi nói. Cơm, cái cô này. Lớn đầu rồi mà còn như trẻ con vậy. Đã bảo là cơm nước cứ để mẹ lo cho. Con đi học. Cũng cả đi làm cả ngày rồi, mệt mỏi như thế thì còn tranh chấp với cả mẹ vào bếp nữa. Nếu thích nấu ăn như vậy thì cô lấy chồng đi, rồi thì tha hồ và nấu ăn. Phương biểu môi, rồi rụi đầu vào lòng của người mẹ, giọng thì nỗng nịu. Còn ứ thêm lấy chồng đâu, con muốn nấu cho mẹ ăn suốt cả cuộc đời này cơ. Chồng con gì tầm này hở mẹ, không có ai tốt bằng mẹ cả. Bà lại gõ nhẹ lên đầu của Phương một cái nữa. Gớm! Cứ dẻo miệng quá đi. Ngày trước mẹ con cũng nghĩ như con vậy đấy. Cũng luôn luôn mồm nói với cả bà ngoại như vậy. Cuối cùng thì cũng phải lấy chồng mà thôi. Xong mới con lòi ra được một đứa dẻo mồm, dẻo miệng như cô đây này. Vừa nói, ngón tay của bà vừa chọt nhẹ vào chán của Phương. Phương hứ lên một tiếng. Trời ơi mẹ ơi, toàn trêu con thôi à. Thế mẹ không muốn con ở với mẹ để chăm sóc cho mẹ hay sao? Nhỡ sau này con lấy chồng ở xa, thì lấy ai mà chăm sóc mẹ? Lúc đấy mà con nhớ, mà con buồn, con khóc, là con khóc cho mẹ xem đấy. Ôi dào, tấn được cái của nợ này của mẹ đi á, thì có mà mẹ mình không biết đi chứ. Để khỏi suốt ngày, cứ phải bám theo mẹ, mẹ, con, con. Lúc đấy mới được thoải mái, mà an hưởng tuổi già chứ. Phương biểu mồi, mặt sụ xuống giả vờ như rỗi hờn. Thôi, con không thèm nói chuyện với cả mẹ nữa. Con ăn cơm rồi đi học bài đây, để mẹ khỏi phải bảo con là phiền phức. Ồ, dỗi cơ đấy à? Gớm, cứ nhắc đến chuyện lấy chồng là bày đặt dỗi với cả chả hờn. Thế cái thằng Nam, bạn trai của con đâu? Sao không dẫn nó về đây ra mắt mẹ? Định giấu đến bao giờ vậy hả cô? Vừa nghe nói nhắc đến Nam, Phương tự dừng đỏ mặt. Ờ, dạ, Nam nào ạ? Thôi, đừng có giả vờ nữa cô. Bạn thân của cô, con bé Nhi. Nó kể cho mẹ nghe hết cả rồi, lớn rồi thì phải có bạn trai, là chuyện bình thường, chứ sao mà phải giấu giếm làm cái gì. Phương lầm bẩm ở trong miệng, mồm miệng, không bao giờ biết giữ hết. Còn không phải trách nó, nó làm thế như vậy là đúng. Với cả một phần cũng là do mẹ bắt nó kể đấy, nhưng tạm gác chuyện này qua một bên thì mẹ có chuyện khác cần lo hơn. Phương nhớ người lên khẽ hỏi mẹ, Ờ, chuyện gì vậy hả mẹ? Hôm qua mẹ đã sang nhà bác Tuấn, bác ấy đã xác định đúng là 3 năm trước, có một cặp tình nhân cũng thuê tại căn nhà này, nhưng chỉ được một thời gian thì lại rời đi. Lúc rời đi thì chỉ có mỗi một chàng trai đến để bàn giao lại căn nhà, còn cô gái thì tuyệt nhiên là không thấy. Ờ, mẹ, mẹ ơi, à, không, không có nhẽ. À, con đừng sợ, nếu tối nay cái thứ quái quỷ khó hiểu kia Nó còn quấy phá con nữa thì dán cái này lên trên đầu giường nằm cho mẹ Nói xong, bà vội vào trong phòng của mình Lát sau bà mang ra một lá bùa vuông màu đỏ Bên trong thì được vẽ một hình bát quái Xung quanh là những chữ tàu được viết bằng mực đen Đây là lá bùa mẹ thình ở nhà thầy bá về đấy Thầy ấy nói là tạm thời thì cứ dùng cái này để mà chấn vong Rồi tìm hiểu nguyên nhân sau Không tự nhiên mà nhà có một vong nhân cú lần quẩn xung quanh nhà của mình được. Phải có chuyện gì đó, vong hồn ấy mới có thể quấy phá nhà mình được như vậy. Căn nhà này được mẹ của Phương mua lại từ tay của ông Tuấn. Vốn trước đây ông Tuấn cũng là chủ nhân của ngôi nhà này. Nhưng vì tuổi đã già, con cháu giúp ông về nhà mới để mà hưởng phước. Còn ngôi nhà của ông cho thuê lại với giá rẻ để kiếm thêm vài đồng tụi thân. Ông không muốn phiền hà đến con cháu, mặc dù các con của ông cũng đã đều thành đạt và rất có hiếu. Khi nghe có người muốn mua lại căn nhà để ở, ông cũng đã có chút băn khoăn và do dự. Vì kể từ khi chuyện 3 năm trước đã xảy ra, không có một ai dám đến thuê ngôi nhà này nữa. Đã có một vài người đánh liều đến thử, thế nhưng chỉ ở được vài tháng là lại phải dọn đi, vì cứ bị một cái gì đó quấy phá mỗi đêm, không thể tài nào ngủ. Âm đã hỏi đi hỏi lại mẹ con Phương đã suy nghĩ kỹ chưa thì đã quyết định mua lại ngôi nhà này. Ban đầu thì mẹ con của Phương cũng có chút do dự và ngần ngại, nhưng nghĩ tương lai của con cái, cho nên có lẽ khi học xong 4 năm đại học lại phải trở về cái xứ quê nghèo khó kia để tìm việc làm, tương lai quả thực là quá mịt mờ. Huống chi căn nhà này cũng đã lại được bán với giá rất rẻ, vẫn còn dư lại một chút ít tiền. Bà định để lại số tiền đấy để làm của hồi môn cho con gái khi mà nó lấy chồng. Bà lại còn sống ngay thẳng, không làm chút điều gì trái với cả luân thường đạo lý, thì làm sao mà phải lo sợ những cái chuyện ma quỷ kia. Và cuối cùng, mẹ con của Phương cũng đã quyết định dọn đến căn nhà này. Cầm lá bùa ở trên tay, Phương yên tâm bước vào căn phòng của mình. Dọn đến đây được 2 tuần, là hai tuần đó cô liên tục bị quấy phá đến 1 2 giờ sáng là có tiếng sột soạt nơi cửa sổ. Ban đầu cô cứ nghĩ là có thể do mèo hay chuột gì đó quấy phá, thế nhưng đến lúc gần cửa sổ thì tiếng động đó lại hoàn toàn im bản. không có một đêm nào cô có thể ngủ ngon giấc, khi cứ nhắm mắt lại thì lại có một bóng trắng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Bóng trắng đó thì cứ đuổi theo cô, đuổi theo mãi như vậy, miệng thì muốn nói gì đó với cặp phương Nhưng hoàn toàn cô không nghe được một chút gì cả. Do đó cô cứ nhắm mắt, nhắm mũi và chạy thẳng đi. Đến khi mồ hôi đã nhầy nhụa ra mặt, miệng thì liên tục hét lớn, thì cô đã bị đánh thức bởi mẹ của mình. Ngày nào cũng như vậy, giấc mơ đó thì cứ xuất hiện đến khi Phương tỉnh giấc mấy lần mới có thể ngủ lại được sao. Lần này với lá bùa cầm trên tay, Phương thầm nghĩ tối nay chắc mình sẽ được ngủ ngon đây. Nhưng mọi chuyện đã lại khác hoàn toàn so với những suy nghĩ của cô 12 giờ đêm Phương đã khá mệt mỏi với đống bài tập và thuyết trình mà cô đã phải mất gần 4 tiếng đồng hồ để mà có thể hoàn thành nó Ngày mai cô phải thuyết trình nó ở trên lớp Đóng là tốp lại cô định bụng sẽ nhắn vài tin nhắn cho Nam rồi sẽ đi ngủ sau Nhưng đột nhiên bỗng điện tắt phụt thì, Cô vội vàng bật điện thoại lên mở đèn flash soi sáng ra cánh cửa để xuống nhà dưới đi tìm đèn để thắp Cô không quen khi ngủ mà không có chút ánh sáng nào cả. Những chuyện gì xảy ra thế này? Không thể mở cửa được. Cô đã cố gắng vặn cái nắm đấm của cửa, nhưng thực sự nó đã bị kẹt ngay lúc này. Phương liền cất tiếng gọi vọng xuống dưới cửa. Phương, Phương vội cất tiếng gọi vọng xuống. Mẹ ơi! Mẹ! Cửa phòng của con bị gì rồi ấy? Giúp con mở với mẹ ơi! Mẹ! Dường như không có một động tĩnh gì từ mẹ cô phản hồi lại. Đột nhiên gió thổi mạnh, hai cánh cửa sổ vỗ liên tục vào nhau. Tiếng suột soạt mà Phương nghe thấy mấy ngày nay, bỗng to và ngày càng trở lên rõ rệt hơn. Phương quay lại nhìn về phía cửa sổ, một bóng trắng thướt qua. Tay chân của Phương lúc này cũng đã cứng đờ đi, nhưng cô dồn hết sức của mình bình sinh, từ từ mà tiến đến gần với các cửa sổ. Cái bóng ấy lại lướt qua thêm một lần nữa. Ngay chính lần này, Phương không thể nhìn nhầm được nữa. Đó chính là một cái bóng đắt đuổi theo cô trong giấc mơ hàng đêm. Ngay lúc này thì cô đã ngã quỵ xuống, từ từ lùi về phía sau cửa. Nhưng thân người của cô lúc này như đeo chỉ nặng, nặng nề, không tài nào có thể nhúc nhích đi được. Cái bóng ấy từ từ hiện lên trước mặt của Phương, rồi nó là là, bay đến gần với cả Phương hơn. Thực sự ngay lúc này thì do phán đoán của cô cũng đã chuẩn xác. Bởi cô đã nhìn rõ ràng đó chính là một cô gái, một cô gái còn rất trẻ, với khuôn mặt nhỏ gọn, xinh xắn, nhưng ánh lên một nỗi buồn u uất mà hai mắt đó. "Chị đừng sợ. Em không có ý làm hại chị đâu. Em quấy phá chị mấy ngày này là thực sự muốn nhờ vả chị giúp đỡ." Nh "Nhưng nhưng, nhưng tôi tôi tôi và cô chưa quen biết nhau cơ mà. Tôi tôi giúp gì?" Gì được cho cô chứ Vừa nói Phương vừa ngập ngừng Sợ hãi Hai tay vẫn nắm chặt trên cái điện thoại Mồ hôi lúc này thì cũng đã lấm tấm ở trên chán Chị chỉ cần đồng ý giúp em Em sẽ hướng dẫn cho chị Giúp Giúp linh hồn này ư Bây giờ mà Bây giờ mà không giúp họ Thì chắc chắn họ sẽ còn theo mình Để mà làm phiền dài dài Nhưng nếu đồng ý giúp họ, thì liệu rằng có gặp nguy hiểm gì hay không? Tại sao không nhờ người khác, mà lại phải nhờ chính phương? Trước đây đã có rất nhiều người đến thuê căn nhà này. Bao nhiêu điều khó hiểu cũng đã luẩn quẩn ở trong đầu của cô. Nhưng cô đành phải đánh bạo, chấp nhận, để giúp đỡ linh hồn kia, để tạm thời qua được cái đêm này đã. Ờ, ờ, được rồi, tôi, tôi, tôi đồng ý giúp cô, nhưng tôi có vài thắc mắc. Ờ, ờ, Tại sao lại lại là tôi? Hơn nữa sau sau ngay từ lúc uh, tôi với cả mẹ tôi đến, cô cô không có hiện lên để nhờ vả mà cứ quấy phá tôi suốt hai tuần liền vậy? Thứ nhất em nhờ chị vì người giúp em phải là một trình nữ, còn nguyên nhân vì sao thì để từ từ em sẽ giải thích sau. Còn việc tại sao đến ngày hôm nay em mới có thể hiện lên để mà dọa chị là chính do lá buồn kiệt? Lá bùa chị mang lên đây đã giúp chị thấy cho được em. Em đã cố nhờ chị bằng cách xuất hiện trong giấc mơ của chị. Nhưng chị cứ chạy đi mà không có chịu đối mặt với cả em. Phương giật mình nhìn sang cái lá tốp. Cô đã để tạm lá bùa dưới lá tốp để sau khi học xong sẽ lấy mà dán lên trên đầu giường. Nhưng chuyện gì kỳ lạ như vậy? Rõ ràng đây là lá bùa mẹ cô đưa cho cô để trấn vong cơ mà. Làm sao lại có thể như thế được? Cô, cô nói gì tôi không hiểu. Rõ ràng là lá bùa đó, mẹ tôi đã đưa cho tôi để không còn bị cô quấy phá nữa cơ mà. Đó không phải là lá bùa trấn vong như mẹ chị nói. Ngược lại, đó chính là lá bùa triệu vong. Nó được dùng cho người có công lực cao thâm triệu hồi. Tất cả những vong hồn, mặt khác khi cầm lá bùa này trên tay, sẽ thấy được các vong hồn khác. Đó là lý do mà chị thấy được em và nói chuyện với em đây. À, vậy, vậy bây giờ tôi tôi phải giúp cô bằng cách nào đây? Phía sau ngôi nhà này có một cây phượng. Xác của em được chôn cạnh cái cây đó. Bây giờ chị hãy đào xác em lên. Trên tay em có một chuỗi ngọc chai nhỏ màu lam. Chị hãy đeo cái chuỗi ngọc trai đó vào. Sau đó, chị sẽ có thể thấy được em. Còn bây giờ em phải đi rồi, mẹ chị đang lên đấy. Em cầu xin chị, hãy giúp em, hãy giúp em nếu có thể. Em còn một nỗi oan ức, chị phải giúp em, chị phải giúp em. Vừa nói xong, thì một cơn gió lạnh như chợt thổi qua, khiến cho đuôi tóc của Phương bỗng hấp mạnh vào mặt mình. Mở mắt ra thì đã không còn có một ai xung quanh nữa, cô lồm cồm bò dậy. Chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Phương à, mẹ mang đèn lên đây cho con thắp đề này. Mở cửa đi con. Ngay lúc đó thì đột nhiên có điện trở lại. Nhìn thấy con gái của mình mặt mũi đã tái mét đầy sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ của Phương đã vội vã chạy lại, nắm lấy vai của Phương. Phương, con làm sao vậy? Nói cho mẹ nghe xem đi. Sao, sao mà mặt con tái dại vậy? Ờ, vừa rồi có một vong hồn mới xuất hiện lên đây mẹ Họ, họ nhờ con giúp đỡ. Họ bảo là, là lá bùa mẹ đưa chỉ là lá bùa triệu vong, chứ không phải là bùa trấn vong như mẹ đã nói đâu. Như vậy là sao hả mẹ? Sao lại có thể như thế được chứ? Rõ ràng là thầy bá nói, đó là lá bùa trấn vong cơ mà. Không lẽ thầy ấy đưa nhầm? Nhưng thôi, chuyện đó tính sau đi con. Bây giờ mẹ con mình xuống dưới nhà. Tối nay con hãy ngủ với cả mẹ. Ở đây một mình nguy hiểm lắm. Không biết nó sẽ lại tìm con lúc nào đâu. Đi, đi nhanh xuống đi. Nói xong, mẹ con của Phương vội vàng đi xuống dưới nhà. Bên ngoài thì gió vẫn giít lên từng cơn. Cho tới tờ mở sáng, thì đột nhiên bỗng có tiếng gõ cửa. Phương ơi! Phương ơi! Đây là tiếng của Nhi, cô bạn thân với cả Phương. Từ phía trong... Phương vội vàng chạy ra mở cửa, thò đầu ra bên ngoài với mái tóc bù xù, cùng với cả Phương mặt đờ đẫn vì mệt mỏi. Bởi cách chuyện ngày hôm qua, Phương nhặt nhó nói, Sao mày đến sớm vậy? Mới có 7:30 cơ mà. Ờ, con này, tao qua sớm để rủ mày đi ăn sáng, làm gì mà khó chịu vậy? Mà mày đấy, con gái con đứa, thì nên dậy sớm một chút đi, định nướng đến trưa. Thế bây giờ mày có đi hay không? Mà tao nhìn mày sao mệt mỏi vậy? Ờ, được rồi. Chờ tao sửa soạn chút đã. Tí nữa rồi tao kẹt cho sau nghe. Vào bên trong đi. 30 phút sau, cả hai đã có mặt ở căng tin của trường Rồi, mày ngồi đây đi. Để tao vào trong gọi đồ ăn đã. Mà mày ăn cái gì đây? Mì kèm xúc xích nhá. Tao không muốn ăn gì cả đâu. Mày ăn thì mày cứ gọi đi. Cho tao chai nước suối là được rồi. 5 phút sau, cầm trên tay chay nước suối lạnh. Nhi khẽ ngồi xuống, đưa chai nước cho Phương, rồi hỏi. Sao nào, có chuyện gì thế? Mặt của mày trông giống như là tối qua nằm mơ thấy ma vậy. À mà ta quên mất, đêm ngày hôm qua mày chẳng thấy ma thì gì. <cười> Nhi liền cười một điệu cười miệng mai. Cái miệng của mày đấy, Phương quay sang trừng bắt nhìn Nhi. Tao không phải thấy, mà là đã gặp rồi cả Cái gì? Mày nói cái gì? Gặp rồi á? Tao nói thật đấy. Đêm qua nó hiện lên, nhờ tao giúp đỡ đó. Ma nhờ mày giúp đỡ à? Hơ, mày, mày kể chuyện cười cho tao nghe đấy hả Phương? Tiếc là câu chuyện của mày quá dở, không chọc tao cười được đâu. Nghe giọng điệu của Nhi, Phương chỉ muốn xoay qua tát cho nó một cái, nhưng đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ. Đúng rồi, nó từ trước đến giờ không biết sợ là gì, đặc biệt là cái chuyện ma quỷ, hay là nhờ nó đi với cặp mình ra cái chỗ cây phượng đằng sau nhà. Kiểu gì thì cũng phải ra đó để kiểm tra xem sự thực là cái xác hồn ma kia có được chôn được đấy hay không. Nếu không làm như vậy thì chắc không thể nào mà có thể ngủ yên cho được. Nghĩ rồi Phương bỗng nhiên làm bộ mặt nguy hiểm nhìn sang Nhi. Mày không tin chứ gì? Vậy tối nay mày có dám sang nhà tao hay không? Tao có một thứ rất hay muốn cho mặt xem đấy. Vừa nói Phương vừa đánh cái nhìn với vẻ khiêu khích sang Nhi. Mày muốn cho tao xem con ma đó hả? Ờ, được rồi. Tao cũng muốn xem mặt mũi con ma đó rồi làm sao? Có xinh hơn tao hay không? Mà nếu sang nhà mày mà tao không có thì coi chừng tao đấy nhá. Nhi liền nở một nụ cười gian xảo, nhìn chăm chăm vào bờ ngực của Phương. Thấy ánh mắt của Nhi nhìn chăm chăm vào ngực của mình, Phương đỏ mặt, vội vàng dùng hai tay che lại. Cái con này, mày quả thật là biến thái đấy. Ngày xưa mẹ mày sinh ra không chọn giới tính cho mày hay sao? À, đó là sở tích của tao mà. Từ ngày mày chuyển sang nhà mới, tao nhớ mày muốn chết đi chứ. Nhớ những đêm hai đứa mình nằm cạnh nhau ấy. Thôi, thôi thôi thôi, mày im đi. Tao không hiểu sao lại có thể chơi được. Tao không hiểu sao lại có thể chơi thân với một đứa bận hoạn như mày. Kể sơ về chuyện này một chút, thì khi chúng tuyển vào đại học, lúc đầu Phương phải thuê nhà trọ để ở. Sau đó kết thân với cả Nhi, hai đứa dọn chung về ở chung một phòng, cả hai thân nhau như hai chị em ruột. Nhưng mỗi tội Nhi lại có một sở thích khá kỳ quạc, đó là mỗi tối trước khi đi ngủ, Nhi phải quay sang, sở nắn cho bằng được hai cái trái đảo của Phương. Nếu không có, thì không thể nào mà có thể ngủ ngon giấc đêm đó được. Đúng 8 giờ tối, Nhi đạp chức xe đạp đã có phần hơi cũ của mình sang nhập. Hẻm nhà Phương khá tối, nhưng vì tính vốn sợ, nhưng vì bản tính vốn chẳng sợ gì, cho nên Nhi cứ thong thả mà đi. Gió thổi mát rượi, càng làm cho Nhi thêm có vẻ thích thú. Cô vừa đi vừa hát. ai Phương ơi, tao đến rồi đây này. Phương ra mở cửa. Mày vào luôn đi, rồi lên gác chờ tao tí, để tao lấy ít nước ngọt lên sau. Bước lên phòng của Phương, Nhi ngồi xuống, đảo mắt quanh một căn phòng. Cũng chẳng phát hiện ra một điều gì lạ, ngoài cái lá bùa vuông màu đỏ, được để cạnh chiếc làn tốp. Tựa dưới nhà Phương đem lên hai lon nước ngọt, và hai ly đã được để sẵn nước đá. Cô rót một ly cho mình, và một ly để cho Nhi. Đây, mày uống đi. Cầm ly nước trên tay, Nhi hớp một ngụm rửa hỏi, giọng điệu có vẻ muốn trêu chọc Phương. Rồi, uống nước rồi. Bây giờ ma đâu? Giới thiệu cho tao đi. Gọi nó ra đây cho tao xem mặt. Xem xem có sinh bằng tao hay không. Nhi cũng cẫn cười. Mày không cần phải vội thế đâu. Chờ tao một chút, để tao gọi anh Nam sang đây. Rồi bà đứa mình cũng đi. Cái gì? Đi đâu? Mà cái này là cái gì đây hả? Nhi dơ lá bùa lên. Phương vội đập tay vào tay của Nhi, làm cho lá bùa rớt xuống. Cái con này, nghịch dại thế. Mày không ngồi yên được một chút à? Tay chân thì cứ tay máy như vậy à? Bị đánh một cái khá đau và rát hết cả tay, Nhi nhìn Phương với ánh mắt đầy bí hiểm. Tất nhiên điểm hấp dẫn duy nhất trên người của Phương đối với Nhi không có gì khác ngoài bộ ngực càng tròn. Ngày hôm nay, Phương lại mặc một chiếc áo thun mọc màu trắng nữa. Này, này, mày thôi đi đấy nhá, tao tát cho mày một phát bây giờ, nghiêm túc đi xem nào. Phương nghiêm mặt nói, gớm, đùa một tí mà đã ghê thế, mà tại sao lại phải gọi thằng Nam sang đây? còn nữa Mày vẫn chưa trả lời tao là cái gì đây? Nhi chỉ tay xuống lá bùa đang vẫn còn rời ở dưới đất. Đây là chuyện nghiêm túc, phải có đàn ông đi cùng cho an toàn chứ. Với lại có hai đứa con gái tụi mình thì tao cảm thấy không yên tâm. Còn cái này là bùa triệu vong. Người nào chạm vào lá bùa này, ắt sẽ nhìn thấy được các vong hồn. con ma đó hình thể ra làm sao? Thì phải chút nữa, mày mới có thể thấy được. Thấy được ma cơ hả? Oh, Hô oh, hay nhỉ Ờ, mà, mà tao có thấy con ma nào đâu? Chưa thấy, chưa thấy gì cả. Nhi đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng. Bộ mày muốn nhìn thấy ma lắm hay sao? Đến lúc đấy rồi, thì đừng có mà khóc nữa nha. Nhưng hôm nay tao không cho mày xem mặt nó được. Mà hãy xem một thứ còn hay hơn. Đó chính là xác chết của con bà đó. Cái gì? xác á? Mày nói thật đấy à? Sợ rồi đúng không? Tao cũng không biết chắc là có hay là không. Nhưng vong hồn đó đã kêu tao đào đất ở cái cây phượng bằng sau nhà đây này, sẽ thấy được cái xác của nó. Thôi, mày chờ chút đi, để tao gọi anh Nam đã. Nói xong, Phương mở máy lên gọi cho Nam. Anh, mau qua nhà em đi, chuyện lúc sáng em kể với anh ấy, anh vẫn còn nhớ chứ. Ờ, chuyện vong hồn và cái cây phượng ấy hả? Được rồi, anh đang chuẩn bị qua liền đây. Em cần mang theo quốc sàng hay không? Ờ, có, có. Anh mang cả kìm cắt kim loại nữa nhá. Chỉ sau khoảng 15 phút, Nam đã có mặt tại nhà của Phương, anh gọi cửa. Ờ, Phương ơi, anh đã tới nơi rồi này. Phương và Nhi bước ra, trên tay thì cầm theo lá bùa. Anh đến đây rồi, tụi mình đi được chưa? Nhìn mày có vẻ hứng thú với cả mấy chuyện này quá, Nam nhờ. Nhi liếc sang nhìn Nam. Tao vì sự an toàn của Phương mà thôi, không ngờ mày cũng có mặt ở đây à? Tất nhiên, tao cũng muốn thấy mặt con ma đó cơ mà. Con gái gì mà tính như con trai vậy ở mày? Thảo nào không thằng nào đếm xỉa đến mày hết. Nhìn mày cũng đâu có đến nỗi nào. Do cái tính của mày đấy, sửa nó đi, mày ra sau này còn mới lấy được chồng. Tao có lấy chồng được hay không? Là chuyện của tao, không có liên quan gì đến cả mày hết. Sao cứ soi mói đời tao thế vậy? Tiếp trước chắc là tao mắc nợ ở mày đấy. Tao sợ mày ế, nên tao... a Tao sợ mày ế, nên... Tao sợ mày ế, nên tội nghiệp cho mày mà thôi. Cái đồ vừa cận lại còn vừa lép nữa. <cười> nam cười bằng một giọng điệu trêu chậm. Sao? Bây giờ như thế nào? có muốn đánh nhau hay không? Nhi sắn tay áo lên. Tao sợ mày chắc. nhà vô đi. Nam thì khiêu khích. Hai người thôi có được hay là không? Phương thì hét lên. Cả Nam và Nhi thì nhìn qua Phương trong bộ dạng đằng đằng sát khí. Nam nốt nước bọt đánh ực một cái. Còn Nhi thì cũng đã sạc tay áo xuống, mắt thì không quên lượm Nam một cái. Bây giờ có đi với cả tôi hay Bây giờ có đi với cả tôi, hay là đứng đây cãi nhau vậy hả? Đi, đi chứ, để anh ra lấy xe và lấy xẻng với cả Kim luôn. Nam luống cuống chạy ra chỗ đậm xe. Hừm, làm gì mà nóng vội vậy? Nuốt giận vuốt giận nhá. Vừa nói Nhi vừa vuốt vuốt lưng cho Phương. Lát sau cả ba men theo một lối mòn nhỏ. Giữa nhà của Phương và nhà của hàng xóm Đi được một lát Thì luôn ra được phía sau của nhà Phương Cả dãy nhà bao gồm cả nhà Phương Đều đã được răng một hàng rào dây kẽm Nhà của Phương nằm lọt thỏm Chính giữa Phía bên kia hàng rào là một khoảng đất rất rộng Được để trống Đứng trước hàng rào dây kẽm này Nam loay hoay cắt hàng rào tạo thành một lỗ tròn Đủ để một người chui qua Nam thì lên tiếng Hai người đứng ở đây Để anh chui qua trước Nói đoạn Nam khom người truy qua Ờ được rồi, hai người qua đi Không có nguy hiểm gì cả đâu Nam đảo mắt một vòng Rồi quay ra sau, bảo hai cô gái Đang bỏ núi cúi theo sông Tiếp đến là Phương Truy qua rồi đến lượt của Nhi Phương nhìn xung quanh khoảng đất trống Ở đây tối quá, không thấy cái cây phượng đâu cả Em nhìn kỹ đi Xem nó ở chỗ nào À kia kia, kia kia Nam chỉ tay về phía xa xa trước mặt Ánh sáng của tầng trăng dọi vào ngọn cây phượng, gió thổi làm ngọn cây xào xạc, đụng đưa, lúc ẩn, lúc hiện. Bỗng dưng Phương cảm thấy có một luồng hơi lạnh bao quanh người. Vậy... vậy... vậy là con ma đó có... nói đúng phải không? Phía sau nhà em có đúng là một cây phượng kìa? Phương có phần hơi hoảng sợ. Vậy bây giờ phải sao đây? Đi tiếp hay là quay lại nào? Nam hỏi. Ờ... em... em cũng không biết nữa. Bây giờ mà đi tiếp thì xác suất đào lên được một cái xác là khá cao đấy Còn nếu mà quay lại thì thì con ma đó có lẽ là không để cho em yên giấc được đâu Ừ thôi tao nghĩ là nên đi tiếp đi dù gì thì tụi mình cũng có ba người chỉ cần cẩn thận một chút là được với lại mày còn có con ma đó muốn nhờ mày giúp cơ mà không lẽ nó lại dụ mày ra đây để mà hại mày chắc nhi lên tiếng nói thì nói vậy nhưng tao sợ lắm mày ạ Lỡ có chuyện gì xảy ra thì... thì sao? Được rồi, tụi mình cứ tính tiếp đi. Lỡ vào đây rồi thì phải xem tìm hiểu thực hư như thế nào. Nếu thực sự có an ức, thì con ma đó mới tìm đến em để mà giúp đỡ cơ chứ. Hai người đi trước, anh sẽ ở ngay sau lưng để đảm bảo an toàn cho cả hai người. Để an toàn hơn nữa, thì bật đèn flash lên để mà soi đường đi. Làm theo lời như của Nam dặn, Phương và Nhi lấy điện thoại ra, dọa đèn xuống dưới mặt đất và bắt đầu đi. Ở phía sau nam vác theo cây sẻn ở trên vai. Mắt thì đảo liên tục xung quanh đầy cảnh giác. Càng đi thì cỏ mọc ở hai bên đường càng dày đặc và có phần cao vút lên. Nếu không có đèn pin soi thì khó mà có thể thấy được đường đi. Đi thêm được một đoạn đường nữa thì cả ba cùng đến được chỗ của cây phượng. Dọi đèn ra xa thì Phương bắt gặp những nấm mồ đang nhấp nhô, lấp ló ở trong cái ánh đèn flash của điện thoại. Phương liệt thốt lên. Trời ơi! Là, là nghĩa địa kìa. Cả ba lúc này cùng có một cảm giác. Đó là cảm giác bất tàn. Phương bắt đầu tìm đường rút lui. Ừ, thôi, có, có lẽ tụi mình quay lại đi thôi. Em, em cảm thấy sợ quá. Vừa nói Phương cảm thấy mình vừa run dậy. Đã đi đến đây rồi. Chúng ta cứ liều một fan xem như thế nào. Anh nghĩ cũng không sao đâu. Nam chấn an. Đúng đấy, lỡ mất công tới đây rồi thì cứ tìm đường xung quanh để xem có phát hiện được gì hay không. Ở cái chốn đồng không mong quạnh này, tao nghĩ không có ai lui tới đâu, nên không cần phải sợ. Nhi vẫn giữ được sự bình tĩnh của bản thân mình. Được rồi, vậy ba đứa mình cứ tìm xung quanh xem khu vực cây phượng ở chỗ nào. Nếu phát hiện được thì la lên nhé. Nam nói, cả ba người bắt đầu tìm kiếm xung quanh cái khu đất có đầy nấm mộ này để tìm một cây phượng nào đó. Phương thì đi một vòng, Không hiểu sao cô cứ có cảm giác dần giận, giận người. Chợt cô thấy có một mô đất hơi nhô lên, khác hẳn với những phần đất khá bằng phẳng xung quanh. Cô liền gọi lớn. Anh Nam, Nhi, hai người hãy lại đây xem. Chỗ đất này hơi lạ so với cả chỗ khác đấy. Đây có thể là nơi mà cái hồn ma kia nói đến đấy. Có dấu hiệu bị ai đó đào lấp lên rồi. Vậy bây giờ đào thử chỗ này lên xem như thế nào đi. Phương đứng nép sau lưng của Nhi. Hai tay của cô nắm chặt hai vai, đầu thì khẽ gật vài cái. Năm bắt đầu đào cái mô đất kia lên, hơn 10 nhát đầu vẫn chưa thấy có điều gì xảy ra cả. Chỉ khác là những phân đất này có vẻ dễ đào hơn vì trước đây đã từng có người đào lên rồi. Thêm vài chục nhát nữa thì bắt đầu có mùi tanh và mùi hôi của xác chết đang được bốc lên. Ở phía sau, Phương và Nhi đưa tay lên bịt mũi lại, đào sâu được khoảng hơn chục phân nữa. Thì sẻ của Nam chạm vào một vật gì đó khá cứng. Nam tiếp tục quét sâu xuống bên dưới. Đó chính là một chiếc sọ người. Tạm dừng lại, Nam gọi cho hai cô gái đứng sau lưng của mình tiến lên phía trước. Hai người nhìn này, đây chính là sọ người đấy. Nam chỉ tay xuống dưới hô, "Là thật rồi mày ơi, là là xác người thật rồi." Phương sợ hãi bấu lấy vai của Nhi. "Mày đào nốt phần còn lại để lên xem như thế nào đi." Nhi không một chút sợ hãi bảo với cả Nam như vậy. Theo lời của Nhi, Nam tiếp tục đào hết phần đất còn lại. 15 phút sau, trước mặt ba người là một hố đất, phía dưới là một cái xác đã bị phân hủy gần hết. Trên xương chỉ còn dính vài mảng da thịt chưa kịp phân giã. Cái xác được chôn với tư thế nằm sấp, hai tay thì xuôi xuống, không giống như cách mà một con người bình thường được chôn kết. Và tất nhiên trên cổ tay của xác chết là một chuỗi ngọc chai, có màu xanh làm. Lúc này trời bỗng dưng nổi gió, mây đèn kéo đến làm ánh trăng bị che khuất. Nam quay lại nhìn phương. Bây giờ em định như thế nào đây? Chúng ta có nên báo công an hay không? Công an thì nhất định phải báo, nhưng em muốn làm rõ một vài chuyện trước khi báo. Con ma đó bảo rằng, nó có một nỗi quan ức muốn em giúp, và để gặp lại được nó thì em phải đeo cái chuỗi ngọc lam kia. tùy rất sợ, nhưng mình phải giúp họ thôi anh ạ. Phương cố nén sự sợ hãi của mình. Ờ, được rồi, vậy để anh xuống lấy cái chuỗi ngọc trai đó lên để cho em xem nhé. Nói rồi, Nam vội phi xuống dưới cái hố, ngồi cạnh cái xác. Nam cố lấy hết can đảm của mình để chạm tay vào cái xác và gỡ chuỗi ngọc ra. Có lẽ việc can đảm nhất từ trước đến giờ mà Nam dám làm không phải là tỏ tình với cả Phương, mà chính là chạm vào một cái xác chết như thế này đây. Vừa gỡ chuỗi ngọc Nam vừa lầm bầm trong miệng. Cô có linh thiêng thì đừng phải tìm tôi, tôi chỉ muốn giúp cô thôi, không hề có ý mạ phạm đến cô, mong cuộc thứ lỗi. Lát sau, năm đêm chuỗi ngọc lên đưa cho Phương, vừa chạm vào chuỗi ngọc đó thì gió bỗng nổi lên, từng cơn gió rất mạnh thổi ngang qua, làm cho những đám mây đã che khuất ánh trăng lúc bấy giờ phải bay đi. Sao, sao tự nhiên lại có gió thổi mạnh như thế này? Nhi thắc mắc. Nhìn qua Phương, Nhi thấy mặt của cô cắt không còn một giọt máu. Mắt chân chân nhìn về khoảng không trước mặt. Là, là, là cô? Phương lắp bắp được vài tiếng. Vâng, là em đây. Em mừng vì chị đã đồng ý giúp em. Tôi đã làm theo lời của cô, tìm đến đây để đào sát cô lên. Bây giờ tôi phải làm gì nữa? Phương sợ hãi lùi lại hai bước chân. Lúc này, Nhi và Nam đứng cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhi lay người của Phương. Phương, mày đang nói chuyện với ai vậy? Nó kìa kìa, mày không thấy nó sao? Phương chỉ tay về phía đằng trước. Ờ, thấy... thấy cái gì cơ? Là, làm gì có ai? Chị đưa cái chuỗi ngọc cho chị ấy cầm thì... Hồn ma liền lên tiếng. Phương đưa chuỗi ngọc sang cho Nhi. Vừa chạm vào thì một cơn gió khác lại thổi bay qua. Lúc này Nhi thấy rõ một cái bóng trắng đang lơ lửng giữa không trung, đứng trước mặt của mình và Phương. Nhi có chút giật mình. Cô liền lên tiếng. À, cô, cô là ai vậy? Em là Ngọc. Em đã chết cách đây ba năm rồi. Nhưng em bị người ta hãm hại, chứ không phải là bị bệnh mà chết. Hãm hại? Ai đã hãm hại cô? Phương chen ngang. 3 năm trước, vì gia cảnh nghèo khó, em ở dưới quê lên thành phố này để đi tìm xin việc làm. Xin được một chân phục vụ trong một quán ăn, em tạm thuê trọ để ở và để đi làm thêm. Để kiếm tiền, gửi về cho gia đình. Trong lúc làm, em có quen biết với cả một người. Hắn ta tên là Sơn. Là khách quen của quán hắn. Hắn là thầy dạy tiếng Anh của trung tâm Anh ngữ ở thành phố này. Ngày nào hắn cũng đến ăn cơm ở quán của em. Dần ra hắn làm quen với cả em. Rồi em đem lòng yêu thương hắn. Hắn hứa sẽ tìm cho em một công việc đàng hoàng hơn, lương cao hơn. Ban đầu hắn đối xử với cả em rất tốt, rất cưng chiều. Và thương yêu em, em đã dại dột chót tin lời của hắn, và để rồi dọn về ở chung với cả hắn. Căn nhà mà chị đang ở, chính là căn nhà mà ngày xưa em và hắn đã sống chung với nhau. Rồi mọi việc như thế nào? Nhi hỏi. Ở chung với nhau được một khoảng thời gian, nhưng tuyệt nhiên em và hắn không ngủ chung. Em ở trên gác, còn hắn thì ở nhà dưới. Cho tới một tối. Hôm đó chính là vào ngày sinh nhật của em, hắn mua quà, mua hoa, rồi chuẩn bị rất nhiều món ăn, cả rượu nữa. Sau khi đã ăn xong thì em lên trên gác nằm, nhưng cảm giác rất buồn ngủ, mặc dù em đã không uống một chút giọt rượu nào cả. Trong cơn mê man, trong cơn mê man em cảm giác có một thân người rất nặng đang đè lên cơ thể của em. Mở mắt ra, em thấy hắn, hắn cưỡng bức em, rồi em đã cố gắng hết sức chống cự. Nhưng một đứa con gái như em, nhưng một đứa con gái như em, thì làm sao mà có thể chống lại được một con quỷ đội lốt người đang trong cơn thèm khát như hắn cơ chứ? Đành phó mặt để cho hắn muốn làm gì thì làm. Xong việc, em đã bật dậy chạy ra khỏi phòng. Em định đi báo công an, nhưng hắn giữ em lại, bóp cổ em cho tới chết. Đến lúc chết, tên khốn đó vẫn không tha cho em. Hắn vẫn còn làm nhục thi thể em thêm một lần nữa. Rồi trong đêm... Hắn lôi xác của em ra chôn ở nơi này. Mấy hôm sau, nhiều lần em muốn trả thù hắn, nhưng không tài nào động vào người của hắn được. Rồi không biết bằng cách nào, hắn đã chấn giữ em ở đây. Em chỉ có thể xuất hiện xung quanh khu vực này và ngôi nhà kia mà không đi theo hắn được. Ờ, lạ nhỉ Bình thường, tao nghe kể thì hồn ma có sức mạnh siêu nhiên. Muốn đi đâu thì đi, muốn hạ ai thì hạ. Còn... Còn con bé này thì... Nhi tỏ ra khá bình thường, quay sang nói với cả Phương. Em nghĩ tên khốn đó biết một chút về bùa phép. Có một lần em đã thấy hắn dùng bùa để chữa bệnh cho những người hàng xóm xung quanh nhà. Vậy là chúng ta đang đối mặt với cả một tên sát nhân vừa biến thái lại vừa dùng bùa ngải nhỉ? Nhi bình hẳn kết luận. Đúng vậy, em không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn. Trước em, hắn đã quen biết với cả hai cô gái nữa. Em nghĩ hai cô gái đó có số phận không khác gì em cả. Đối phó với cả một người bình thường thì dễ, nhưng đối phó với cả một tên biết bùa phép như hắn thì thực sự là một vấn đề khá lớn. Nhưng có một người có thể giúp đỡ được các anh chị đấy. Là ai? Phương tò mò hỏi. Là thầy bá. Là thầy bá? Này, khoan đã, làm sao cô biết được thầy bá? Phương tỏ ra có phần kinh ngạc. Lúc em còn sống, em có một căn bệnh. Đó là mỗi lần tập trung vào một việc gì đó, thì em lại đau đầu. Nó theo em từ hồi học cấp 2. Sau này khi lên đây, vì sự ảnh hưởng đến công việc, nên em đã tìm thấy thuốc để chạy chữa. Nhưng đã uống bao nhiêu lần, thuốc vẫn không hết. Cuối cùng bác Tuấn cho thuê nhà chỉ em đã đến chỗ của thầy bá. Em đến đó và xin thuốc của thầy. Thầy đã đưa em uống 7 ngày thuốc, kèm theo cái chuỗi ngọc chai này. Bảo em là đeo vào. Sau đó thì em hết bệnh thật. Cái chuỗi ngọc đó cũng giống như là bùa hộ mệnh của em vậy. Này, này, hai người đang làm nhảm cái gì vậy? Nãy giờ mày lo chuyện nên Nhi và Phương không có để ý Nam đang chố mắt nhìn ai cô. Đây, mày cầm cái này đi, sẽ biết tụi tao đang nói chuyện với cả ai. Nhi ném cái chuỗi vòng ngọc sang cho Nam. Chụp lấy cái chuỗi ngọc ở trên tay, Nam cố gắng căng mắt nhìn thêm. Hiển nhiên là không thể nào Nam nhìn thấy được ngọc. Mày đùa tao đấy à? Có thể ai đâu? Nam tỏ vẻ hơi cáu vì nghĩ mình bị Nhi đùa bỡn. Tỏ đùa mày làm cái gì? Không tin mày hỏi bạn gái mày xem đây này. Phương, nó nói thật hay không? Sao anh chẳng nhìn thấy thì cả vậy? Em cũng không biết nữa. Sao lại như vậy hả Ngọc? Phương ngước lên nhìn Ngọc. Em đã nói với cả chị rồi mà. Người giúp em và nhìn thấy được em chỉ có thể là trinh nữ mà thôi. Còn anh ấy thì không thể nhìn thấy được đâu. Anh ấy làm sao? Phương hỏi Ngọc nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh kèm theo ánh mắt sắc lẹp nhìn qua nam. Không, ý em là anh ấy là con trai, cho nên việc không nhìn thấy được em là điều hiển nhiên, kể cả khi anh ấy có chạm vào chuỗi ngọc đó. Ờ, đúng là như vậy đấy. Nhi cố chen miệng cố chen miệng lại để tiếng cười không thể bật được ra. Bây giờ cách duy nhất để giúp em là anh chị hãy tìm đến thầy bá, sau đó kể cho thầy ấy nghe về chuyện của em. Thầy chắc chắn sẽ có cách giúp cho em được. Sau cuộc nói chuyện đó, Nam dùng sẻng lấp lại phần đất đã bị đào lên. Ba người cùng nhau quay về và trở lại phòng của Phương. Bước vào trong nhà, Phương đã ngồi chờ sẵn. Bà hỏi. Mấy đứa đi đâu về thế vậy? Lúc nãy còn nghe thấy tiếng của mấy đứa ở ngoài sân cơ mà. Dạ, con chào cô ạ. Nam lễ phép cúi đầu chào. À, con là Nam. Bạn trai của bé Phương nhà cô có đúng vậy không? Bà mỉm cười hiền hậu. Ờ, dạ, đúng ạ. Nam gãi đầu, miệng cười, nhưng khuôn mặt thì vô cùng lúng túng. Thế mấy đứa đi đâu về vậy? Ờ, dạ, bọn con chỉ đi dạo một vòng thôi. Bây giờ bọn con xin phép được lên trên phòng ạ. Phương lên tiếng. Sau đó cả ba cùng kéo nhau lên trên phòng của Phương, ngồi bệt xuống dưới sàn. Nam thì có phần hơi khó chịu vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc nãy. Ờ, lúc nãy thực sự anh không thể hiểu được. Hai người có nhìn thấy con ma đó thật à? Anh bình tĩnh lại đi. Anh không thấy được nó vì anh không phải là con gái, hiểu chưa? Phương giải thích. Thế bây giờ em định tính sao đây? Báo công an nhé. Bây giờ thì chưa thể làm thế được. Anh đi báo công an chỉ với cả bộ xương được đào lên ở nghĩa địa rồi bảo với họ rằng nhân chứng là một hồn ma. Họ sẽ tin anh không? Không khéo, họ sẽ bắt anh. Vì cái tội quấy rối thì hai người chết đấy chứ. Và cố ý... Vù khống người vô tội đấy. Phương nó nói đúng đấy. Mày lúc nào cũng báo công an, báo công an. Trong khi bằng chứng thì không có. Nhi liền chen vào. Thế thì bây giờ phải làm sao? Để tên giết người đó nhờn nhơ ngoài bằng pháp luật hay sao? Thì tất nhiên là không. Ngày mai bọn mình sẽ đến nhà thầy bá. Nhờ thầy ấy giúp đỡ. Quyết định vậy nhé. 8 giờ sáng mai, hai người đến đây rồi chúng ta cùng đi. Phương nói. Khoan, tối nay tao ở lại đây. Ngủ chung với cả mày nhé. Lâu rồi tao với cả mày không tâm sự, tao nhớ hơi của mày quá. Nhi mỉm cười rồi ngồi sát lại ôm lấy Phương, đầu cứ rụi rụi vào người của Phương. Ờ, muốn ngủ lại cũng được, nhưng mày mà động chân động tay là coi chừng tao cho ngủ dưới đất đấy. Phương lườm Nhi một cái. Biết rồi, biết rồi, khổ lắm cơ. Nhi khẽ cười thích thú, nhưng tất nhiên cô sẽ không để yên tâm cho Phương đêm nay, từ bỏ một cái thói quen như vậy dễ dàng đâu. Cho tới sáng ngày hôm sau, trong lúc Nhi vẫn còn đang ngủ thì Phương cũng đã thức dậy từ rất sớm, cô vì mải mê suy nghĩ về cái chuyện ngày hôm qua mà không thể tài nào ngủ được. Sau khi rửa mặt, Phương bước ra ngoài sân thì gặp mẹ mình đang quét sân, cô vội chạy lại, nắm lấy cán trổi mẹ cô đang quét nhẹ nhàng, đứt đi. Phương mỉm cười, mẹ để con quét cho ạ. Dậy rồi đó à, con gái, hôm nay là chủ nhật mà, sao không ngủ thêm một chút nữa đi, mà đêm qua con có ngủ được hay không? Cái thứ quái quỷ kia, có quậy phá con nữa hay không vậy? Ờ, không mẹ ạ. Sẵn tiện mẹ cho con hỏi một việc nhé. Chuyện gì vậy hả con? Ờ, nhà thầy bá ở đâu vậy hả mẹ? Con muốn tới đó để xin thầy một ít lá bùa khác. Tuy là đêm qua nó không có phá nữa, nhưng mà phải xin thầy lá bùa khác để mà an tâm chứ hả mẹ? Phương giấu nhẹm cái chuyện tối ngày hôm qua đã gặp ngọc. Ờ, con nói cũng phải. Chắc tại con bé Nhi nó ngủ chung. Cho nên con không có bị phá nữa. Còn nhà thầy bá thì để tí nữa mẹ viết địa chỉ cho con nhé. Bây giờ mẹ phải vào bếp để chiên mấy cái trứng cho tụi con đây. Quét xong thì vào nhà ăn cơm luôn nhé. À còn nữa, sao với hả mẹ? Thằng Nam mặt mũi trông cũng được phết đấy. Không biết tính tình của nó như thế nào. Nhưng xét về ngoại hình thì mẹ cho nó 5 điểm. Con coi, nếu được thì tính chuyện giải lâu với cả nó đi. Đùa giỡn con nhà người ta thì tội nghiệp cho họ con nhé. Với lại mẹ cũng đã già rồi. Mày làm sao để mẹ còn có cả cháu bồng nữa? Không thì đến lúc đi không có nổi nữa, thì chả còn sức đâu mà phụ mày chăm sóc con đâu đấy. Mẹ, Phương lại dãy nảy lên. Lại trêu con nữa rồi đấy. Con giận mẹ luôn bây giờ. Mặt cô lại sụ xuống, môi bặm lại, hai máp hồng ra, trông vô cùng đáng yêu. Mẹ Phương chỉ cười hiền hòa rồi xoa đầu con gái. Ừm, Giận thì tí nữa đừng có mở vào ăn đấy nhá Thôi mẹ vào trong trước này. Từ trong nhà Nhi bước ra, hai tay rụi mắt, miệng thì ý ới gọi Phương. Phương ơi, tao mượn bộ đồ của mày đấy nhé. Đêm qua tao không về nhà, không tắm rửa gì được, mà đồ thì cũng chả có để mà thay ấy. À còn cái bánh bèo này, mày dậy rồi đấy à? Đêm qua đã bảo là không được động tay động chân cơ mà. Vậy mà vẫn còn trứng nào tật nấy, xem ra không cho mày ăn trổi mày không có chừa được đâu. Phương cầm cắn trổi từ từ bước lại gần chỗ của Nhi. ấy ấy, bớt nóng, bớt nóng. Tao làm vậy là có lý do cơ mà. Nhi cười trừ. Lý do gì? À, ờ, thì, thì là, mà thôi, tao vào nhà trước đây, mày cứ thông thả mà vào sau nhá. Nói xong thì Nhi bật chạy vào bên trong. Mày đứng lại đấy, con kia. Cho tới 8 giờ sáng, Nam đã có mặt tại nhà Phương, theo kế hoạch cả ba đã bàn bạc. Cầm trên tay địa chỉ của nhà thầy bá mà mẹ Phương đã đưa cho, ba người bắt taxi sang quận kế bên để đến nhà của thầy bá. Khoảng 30 phút sau thì họ tới nơi. Nhà thầy bá nằm sâu ở trong một con xóm nhỏ, muốn tới được phải băng qua một con sông. Ngồi ở trên đò, Phương hỏi thăm anh lái đò về lai lịch của thầy bá. À, anh lái đò ơi, cho em hỏi thăm là thầy bá là người như thế nào hả? Anh lái đò vừa chèo vừa từ tốn trả lời. À, thầy bá ấy. Thì ngày xưa vốn là một thầy Pháp. Từ lúc dọn về cái xóm nhỏ này, thầy đã giúp đỡ cho biết bao nhiêu là người thoát khỏi cái cảnh bị ma quỷ quấy phá. Xóm này trước đây là một cái bãi tham ma, không có nhiều người ở như bây giờ đâu. Sau này nhiều người dọn về đây, nhưng không tránh khỏi những cái chuyện quái dị lạ thường. Như khúc sông mà chúng ta đang đi đây này. Lúc trước thì cứ hễ ai lai vãng đến gần, thì y như rằng hôm sau, không thấy có người đó đâu nữa. Ba hôm sau, Sắc của họ sẽ lại nổi lành bềnh ở trên mặt sông. Từ lúc thầy về, thầy đã dùng pháp lực của mình để diệt trừ đi con ma ẩn ở dưới sông này. Thầy bảo nó bị người ta hại chết rồi ném sắc xuống dưới sông. Vì bị chết oan cho nên nó muốn trả thù bất cứ ai lại gần con sông này. Ngoại trừ cái việc tà ma cứu nhân độ thế, thầy còn hành nghề chữa bệnh. Những ông thầy khác thì chữa bệnh bằng buồn ngải, nhưng thầy bá thì chữa bệnh bằng cây cỏ thảo dược như mấy vị lương y ngày xưa vậy. Nghe xong câu chuyện thì nhóm cả ba người của Phương cũng đã đến được bờ bên kia của sông. Sau đó họ cùng nhau đi bộ thêm một đoạn đường nữa, thì đến được ngôi nhà. Khoảng sân trước nhà là một vài chậu cảnh, bằng xanh sứ, được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Phía sau nhà là một vườn thuốc, được trồng với rất nhiều loại cây. Nhà thầy bá không to lắm, nhưng nếu chỉ để cho một người ở thì cũng là khá rộng. Dạ, xin hỏi thầy bá có nhà hay không ạ? Phương gõ cửa. Từ bên trong, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, dâu tóc bạc phơ. Nhưng dáng người thì đạo mạo, oai phong, vẫn còn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không có biểu hiện gì là một ông cụ 60 tuổi cả. Hai tay thì mở cửa, ông cụ mỉm cười. À, mấy đứa đến nơi rồi đây à? Vào đây, thầy chờ mấy đứa lâu rồi đấy. Ngồi xuống ghế, Phương ngạc nhiên hỏi. Ờ, thầy chờ tụi con ạ? Thầy biết tụi con sẽ đến đây ư? Thầy bám mỉm cười, tay rót ra bốn tách trà rồi đưa cho ba người của Phương. Đoạn thầy tử tốn nói. Ờ, ta biết chứ, mà con là Phương, có đúng vậy không? Ờ, dạ, dạ, đúng ạ. Mấy hôm trước, mẹ con có đến đây để xin ta một ít lá bùa để mà chấn vong. Đúng chứ? Ờ, đúng ạ. Ta đã hỏi mẹ con về tuổi tác, ngày tháng năm sinh, giờ sinh bát tự, cung mệnh của con. Và ta biết con có một vong hồn đang đi theo mình Và dựa theo cái số mạng của con Số của con là số phải hộ vong Vì 10 năm nữa con sẽ gặp phải một đại nạn Nhưng chỉ cần giúp được một vong hồn Thì con sẽ được tai qua nạn khỏi Chính là vì thế cho nên ta đã cố tình đưa lá bùa kia cho con Để con có thể gặp được vong hồn ấy Thầy quả thực là cao tay Đúng là nó đã thấy được con ma đó thật thể ạ Nhi chen vào Vậy vong hồn ấy muốn giúp gì hả con Nói cho ta nghe xem nào Thầy bá hỏi Phương dơ chuỗi ngọc màu lam Đang đeo ở trên tay lên cho thầy bá xem Rồi kể lại việc ba người Đã gặp Ngọc và Ngọc đã bị hại Ra làm sao Nhìn chuỗi ngọc ở trên tay Phương Thầy bá giật mình nói 3 năm về trước Có một cô bé đến đây nhờ ta cho thuốc Để mà về chữa bệnh đau đầu kinh niên Ta đã đưa thuốc và chuỗi ngọc đó cho cô bé Nhìn sắc thái của cô bé ta đã đoán được Nó sẽ gặp nạn vong thân Không ngờ nó có một đi mà không trở lại Quả thực là quá đau lòng Thầy bá nhìn ra cửa với ánh mắt xa xăm Nặng chữ Vậy bây giờ mình phải làm sao đây à, thầy Chúng ta phải đưa tên giết người kia ra ánh sáng Để nhận sự trừng phạt của pháp luật chứ Phải giải thoát cho cô bé kia Để cô bé có thể yên tâm mà đi đầu thai được Các con có đồng ý giúp cô bé một tay hay không Nhưng làm sao mà bắt được hắn Khi không có chứng cứ ạ Công an sẽ không thể tin được chúng ta đâu Nhi lên tiếng Vậy thì phải tìm cách để cho hắn tự đi đầu phú Thú nhận tội lỗi của mình chứ Thầy bá nói Nhưng bằng cách nào hả thầy Đành phải nhờ cô bé kia đứng ra giúp đỡ vậy Hai con lại đây Thầy bá gọi Phương và Nhi đến gần Xòe tay ra nào Phương và Nhi xòe tay ra Thầy bà lấy một cây kim nhỏ, chích vào đầu ngón tay của Phương, rồi đặt ngón trỏ vào ngón giữa của mình, vào lòng bàn tay của Phương. Tay còn lại thầy cũng dùng ngón tay trỏ và ngón giữa để điểm vào giữa trán của Phương. Sau đó miệng của thầy thì lầm bầm đọc một thứ tiếng gì đó, rồi nhỏ những giọt máu từ ngón tay của Phương lên cái chuỗi ngọc lam kìa. Tương tự thầy cũng làm y hệt như vậy với Cạch Nhi. Sau đó thầy nói, Bây giờ các con có thể nhìn thấy được cô bé đó và hơn nữa là có thể để cho cô bé đó mượn xác được đấy. Nhưng tuyệt đối phải nhớ một điều, khi nhập vào các con thì người đối diện sẽ thấy mặt của cô bé kia chứ không phải là mặt của các con đâu đấy. Chàng trai kia còn cũng lạnh đây. Thầy bá gọi Nam lại gần. Nam đứng dậy từ từ bước đến gần rồi ngồi xuống. Chuyện này nếu chỉ giao cho hai cô gái chân yếu tay mềm kia thì sẽ là e phần hơi khó khăn. Vậy nên sẽ cần phải một người đàn ông Ở bên cạnh để mà hỗ trợ Bây giờ ta sẽ khai nhãn cho con Con có thể thấy được vong hồn của cô bé kia Tất nhiên là không cần thầy bá nói cho Nam Thì Nam cũng sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho Phương Đoạn thầy đem từ trong buồng ra một lọ thủy tinh nhỏ Ở trong là nước phép Thầy bảo Nam nhắm mắt lại Sau đó vẫn tiếp tục dùng ngón trỏ và ngón giữa Đặt ngang lên mắt của Nam Lầm bầm trong miệng vài câu thần chú Đột nhiên thầy vô lớn Khai Xong xuôi mọi việc Thầy bá gọi riêng Phương vào trong buồng Con theo ta vào đây Vào trong buồng Thầy bá lấy từ trong một cái hộp nhỏ màu đen bạc ra một đồng xu cổ Đưa nó đưa nó cho Phương Thầy bá dặn Con cầm lấy đồng xu này Giữ nó ở bên mình Ta đưa nó cho con để mà phòng hờ Các vong hồn khi bị chết Thường ý chí trả thù rất mạnh Ta sợ con bé kia sẽ vì chuyện trả cù mà bất chấp mọi cuộc đoạn Khi nào con thấy mất kiểm soát thì ném cái đồng xu này vào người bị nhập Hoặc thấy nó ở đâu thì ném vào chỗ đó Lập tức nó sẽ bị niêm ấn trong một khoảng thời gian ngắn Khi đó thì hãy đến đây để tìm ta Ta sẽ chỉ cách giải quyết sau Sau đó thầy bá cùng với cặp phương bước ra nhà trước Trên tay thì cầm bốn lá bùa tròn màu vàng Và bốn cây đèn cầy to màu trắng Đưa cho nhóm của Phương, rồi dặn. Tối nay đúng 12 giờ, các con đem bốn lá bùa này đặt ở bốn góc nhà, rồi lấy 4 cây đèn cầy đặt ở trên bốn lá bùa, sau đó đốt đèn lên, lấy một màu xương của cô bé đó đặt vào giữa nhà, rồi gọi hồn cô bé đó về. Khi nào cô bé đó về thì phong ấn là được phá bỏ. Lúc đó cô bé sẽ được tự do Dạ, chúng con biết rồi ạ. Thôi, con xin phép bọn con về nhà ạ. À, mà con xin mạng phép được tò mò một chút, có được không ạ? Phương hỏi. Thầy bá cười khà khà rồi nói. Ờ, con muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Thầy ở đây một mình, không có vợ con gì hay sao ạ? Thầy bá vuốt bộ dâu bạc phơ của mình rồi kể. Ừ, hồi còn bé, ta bị một cơn bạo bệnh hành hạ cho đến thừa sống thiếu chết. Mẹ ta đã đưa ta đến nhiều thầy thuốc để mà chạy chữa nhưng tất cả cũng đã đều bỏ tay. Cuối cùng người cứu ta lại là một thầy pháp, số ta dường như là có nhân duyên với cả ông thầy đó, cho nên ta đã nhận được làm đệ tử của thầy. Tám thuật pháp để cứu người bị ma quỷ ám hại. Trong thời gian học pháp ta còn có một người đồng môn, tên ông ta là Tư Hoặc. Cả ba người cùng chu du khắp mọi miền từ nam ra bắc để hành thiện, tích đức, nhưng cái nghề này chỉ nên một mình một ngựa mà sống, cho nên Có người ngoại đạo ở cùng để tránh gây tổn hại đến họ. Chính thế nên cả ba thầy trò ta không ai lấy vợ. Cuộc đời ta cũng chỉ có một người duy nhất để bầu bạn. Và đó cũng chính là người đồng môn cùng theo sư phụ học đạo. Sau khi sư phụ mất, ta thì dọn về ở cái xóm nhỏ này. Còn người đồng môn kia thì cũng đã trôi dạt về phương nào. Đến nay ta cũng chia rõ. Sau đó, nhóm của phương chào thầy rồi cùng nhau ra về. Về đến nhà. Cả ba đi ra sau vườn nhà của Phương, tìm đến chỗ mọc được chôn cất. Nam lại đào cái hố đó lên, rồi lấy một đốt ngón tay nhỏ của Ngọc đưa cho Phương. Tối ngày hôm đó, ba người tập trung tại phòng của Phương, đặt bốn lá bùa và bốn cây đèn cầy xuống dưới bàn. Phương nói: "Bây giờ là 11 giờ 45 phút rồi, còn 15 phút nữa thì là 12 giờ. Chút nữa chúng ta sẽ triệu hồn của Ngọc về, cho nên bây giờ Việc cần làm là phải bằng cách tiếp cận tên giết người kia, rồi phải bắt hắn để mà đi đầu thú. Em đã có kế hoạch gì chưa? Nam hỏi. Khi nãy em và Nhi đã có bàn bạc với cả nhau. Em sẽ đến cái trung tâm Anh ngữ kia để tìm hắn, rồi đăng ký một khóa học ở đó để hắn dạy kèm em và Nhi. Ơ, em bị điên à? Làm như thế thì khác nào là tự dâng mỡ lên miệng mèo? Đó chính là điều mà bọn em muốn mà. Em và Nhi sẽ ở trong tư thế là con mồi để mà dụ hắn. Khi hắn đã sập bẫy, em sẽ để Ngọc nhập vào người của em và dọa hắn, bắt hắn phải thú nhận tội lỗi của mình. Không, không được, anh không đồng ý như vậy. Làm như vậy thì quả thực là quá nguy hiểm. Em sẽ biết là anh không đồng ý cho nên đã có phương án 2. Trong quá trình bọn em học với cả hắn, chúng ta sẽ mua một chiếc camera thu nhỏ. Anh sẽ giám sát toàn bộ quá trình bọn em học với cả hắn. Khi nào thấy có gì nguy hiểm cho bọn em, Thì anh sẽ lập tức can thiệp. Nam vội nắm lấy tay của Phương. Phương à, Việc này thực sự là quá nguy hiểm, Em phải thực sự cẩn thận. Chúng ta đang đối đầu với cả một tên sát nhân, Chứ không phải là một người bình thường đâu. Em mà có chuyện gì thì, Thì làm sao mà anh có thể sống nổi? <cười> Nhi ngồi bên cạnh hắng giọng. Tao còn sống sờ sờ đây đây nhá Hai đứa bay tình tứ nó vừa vừa thôi, Định chọc tức tao đây à? Ê, ế thì dám mà chịu đi, nhá. Phương trêu chọc. Ôi, con bạn thân tôi, giờ có người yêu rồi thì nó bỏ rơi tôi đây này. Trời cao có thấu cho nỗi lòng này chăng? Nhi ngửa mặt lên trời. Thôi đi mày, nếu mày hiền dịu dễ thương như Phương, thì có người hốt mày từ lâu rồi. đầu có mà để ế chọc chơ rồi ngồi đấy và than vãn đâu. Nam trêu chọc. Thôi, cũng gần đến 12 giờ rồi. Chuẩn bị gọi Ngọc về đi thôi. Phương kịp thời ngăn chặn một cuộc cãi vã đang chuẩn bị sắp diễn ra. 12 giờ đêm, ba người bắt tay, bày đèn cày và mấy lá bùa vào trong bốn góc phòng y như lời của thầy bá đã căn dặn. Phương đặt đốt ngón tay của Ngọc vào chính giữa bốn cây đèn rồi thắp đèn lên trên. Đồng hồ điểm lúc này cũng đã 12 giờ. Phương đứng cạnh Nhi và Nam miệng thì đọc lớn. Hồn ai vất vượng nơi đâu Rút bỏ u sầu Ghé lặng chốn đây Nhi và Nam quay sang Hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Phương Mày đọc cái gì đấy hả Phương Ở đâu ra vậy Nhi hỏi Tao đọc đại đấy chứ Tao xem phim thấy mấy ông pháp sư muốn gọi hồn của ai Thì phải đọc một câu thần chú như vậy Và lại thấy bá Cũng không chỉ cho mình câu gì để mà gọi hồn Nên tao đã đọc đại như vậy Phương giải thích trong cái bộ dạng Ngây thơ một số tội Em làm anh hơi sợ đấy Kinh quá Nam cũng tham gia vào Hồn em vất vưởng nơi đây cảm ơn chị ở chốn này gọi em Bỗng từ đâu đó có tiếng người vọng lên Phía bên ngoài gió đột nhiên thổi mạnh Từng cơn gió thổi lướt ngang qua căn phòng của Phương Âm thanh vang vọng kia vẫn còn vang vẳng thêm vài hồi nữa Ở dưới nhà hồn của Ngọc đang hiện ra Cảm giác sợ sợ của Phương lần này đã mất hẳn đi Có lẽ cũng đã vì gặp Ngọc đến lần thứ ba, cho nên Phương không có còn cảm giác sợ hãi như những lần đầu nữa. Còn Nhi thì vốn tính cách cũng đã gan dạ, chưa kể cũng đã gặp Ngọc một lần ở chỗ cây phượng nên cũng chả mấy gì lạ lẫm. Riêng Nam thì đây là lần đầu tiên, khi là đàn ông nhưng chưa bao giờ Nam thấy sợ một cô gái như lúc này cả. Dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không thể nhìn nhầm được. Nhưng làm sao? Làm sao có thể nhìn nhầm được khi bóng trắng đang lơ lửng, giữa nhà kia chính là Ngọc. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mắc tựa đề Hồn Trinh Nữ. Mời quý anh chị em cùng đón nghe tiếp phần 2 để biết những diễn biến tiếp theo của quan hồn trinh nữ tên Ngọc. Cùng với cả nhóm bạn tiên phương Trên kênh Chuyện Ngọc Lâm nhé Xin trân trọng bạn ơi